Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng dẫn lên nắp lỏng phía bên trên chuồng chó Nhưng mọi khi cái chốt cửa chỉ cần rút ra là dở nắp lên rồi đổ vào đó Nhưng không biết vì sao hôm nay nó cứng quá Còn với trời tối và không đủ ánh sáng cho nên thằng nhất ngồi sổm trên cái nắp để giật cái chốt Giật mãi không chịu ra tức mình nó gồng lên giật thật mạnh một cái Không ngờ cái chốt rơi ra được Nhưng cái cờ đè đự cánh cửa bị sức nặng của thằng nhất đè lên, thay vì rỡ ra ngoài thì nó lại rĩ úp vào bên trong, kèm theo cả xô thịt và người của thằng nhất vào trong đó. Những con chó trong lồng vốn quen ăn thịt sống, khi thằng nhất bị rơi vào trong đó thì chẳng biết vì sao, những con chó này ánh mắt đỏ ửng, không giống như là bình thường, bọn chúng lao đi cắn xé thằng nhất, vì khi thằng nhất té vào trong cả xô thịt rĩ úp lên người của nó. Máu và nước từ thịt đổ ra đè lên người. Chẳng biết vì người của nó có mùi thịt hay một sức mạnh nào đó điều khiển mà lũ chó cắn xé thẳng nhất rất kinh khủng. Thằng nhất chỉ kịp thét lên, "Có ai không?" Tiếng thét của nó bị át đi bởi những tiếng rằng xé tranh đồ ăn của mấy con chó. Chúng cứ nhè cánh tay, vai, chân tay của thằng nhất mà cắn xé với một bộ răng chắc khỏe. Năm sáu con thì nhau giật từng miếng thịt trên người của thằng nhất giống như là chúng thường làm với miếng thịt được ném vào. Thằng nhóc chỉ kịp kêu lên được vài tiếng rồi chết vì bị một con chó cắn ngay vào cổ. Nó xiết toạc cổ họng của thằng nhóc, nó chỉ kịp ặc lên vài cái rồi giật thêm mấy cái nữa rồi nằm im. Tự nhiên lúc này lũ chó thì không cắn xé cái xác của nó nữa mà lại ngoan ngoãn nhai những miếng thịt còn vương vãi trên lồng ăn, xong chúng nằm đó liếm mép, nhìn xác của thằng nhóc không còn nguyên vẹn. Sáng ngày hôm sau khi mà cả nhà Quản lão Huân còn đang ngủ ngon giấc thì bị phát tan bởi âm thanh hớt hải, tiếng hét của mấy đứa gia đinh, ông chủ ông chủ mà chủ ơi có chuyện không hay rồi, có chuyện không hay rồi. Lão Huân từ trong nhà tức giận đi ra, trên biển vẫn còn ngáp dài. Hắn cầm theo cây gậy hôm trước đánh thằng Tèo đi vuốt một cái ngay đầu của thằng nhị. Thằng vừa kêu nãy giờ khiến cho đầu của nó chảy máu ướt đẫm, vuốt xong lão Huân liền chửi Cái tiễn sư nhà mày, cha mẹ của mày chết cũng không đến nỗi ở mầm như vậy. Mày là cái gì hả? Có tin tươn đập chết mày đuôi không hả? Thằng nhị bị đánh đau không dám kêu, lão Huân nói xong thì giấm nói: "Dạ bẩm ông, nhà mình xảy ra chuyện cho nên con mới vô ý đánh thức ông bà dậy ạ." Lão Huân lúc này mới hạ cây gậy xuống rồi nói: "Có cái chuyện gì, nói nhanh, ông còn đi ngủ." Thằng nhị lúc này liền nói: "Dạ bẩm ông, thằng nhất đứa qua sách thịt đi trông mấy con chó của ông ăn." Nó bị té vào trong lồng chó, mấy con chó cắn nó chết rồi ông à?" Nghe thằng Nhất bị chó cắn, lão Huân liền quát: "Kệ gì, chó cắn chết sao? Mấy con chó này trước nay nghe lời lắm cơ mà, tại sao lại cắn chết người? Đi, dẫn tao ra xem thế nào." Thằng Nhị chạy đi trước một đoạn, vừa đi vừa quấy người lão Huân cầm cây gậy đi theo sau, mặt của lão đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Khi lão và thằng Nhị đi đến chuồng chó thì mấy thằng Tam và thằng Tứ cũng đang đứng ở đó. Vừa thấy lão Huân ra thì bọn chúng cúi đầu chào. Lão Huân đi sát lại cái lồng chó nhìn vào trong, một chút nữa thì nôn ra ngoài. Xác của thằng nhất còn nằm ở trong lồng chó, cả người của nó nham nhở là dấu răng, cả người không còn nguyên vẹn, cái mặt bị chó cắn nát bấy, miếng thịt lòi cả xương quai hàm trắng ngần. Máu đông lại thành cục, tây chân cũng bị cắn đi một cơ số thịt. Bọn chó thì nằm trong lồng liếm láp và vẫy đuôi khi thấy lão Huân. Lão xem xét một hồi rồi nói: Lại cái xác giả rồi đem chôn đi, cấm đưa nó vào bếp sắp ra ngoài nghe chưa? Tao mà thấy đứa nào nói linh tinh thì tao vặn cổ đấy. Lão tính quay đi thì thằng nhị nói: "Ông chủ, ông giữ mấy con chó này giúp bọn con, chứ bọn con sợ vào nó lại cắn như thằng nhất đó." Lão Huân liền trời: "Có cái việc còn con như vậy mà chúng mày không làm được thì chết đi." Nói rồi lão vung gậy đánh cho thằng nhị một gậy nữa, may mà nó đưa tay lên đỡ kịp chứ không có mà chết. Đánh xong lão Huân tức giận bỏ đi. Còn bản tin gia đình đứng đó sợ hãi không ai dám đít xác của thằng nhất ra ngoài. Suy nghĩ mãi không còn cách nào khác. Bọn chúng đành phải kiếm một cái lồng khác đổi mít con chó qua rồi kéo xác của thằng nhất ra ngoài. Xác của thằng nhất được bọc trong một chiếc chếu cũ rồi đem chôn ở ngoài khu ruộng cách nhà lão Huân không xa. Thường trưng như mọi chuyện chỉ là điều ngẫu nhiên, nhưng không phải, nó chưa dừng lại ở đó. Người tiếp theo gặp xui chính là thằng nhì. Người trước kia đã bắt thằng Tèo. Thằng Nhất chết cho nên công việc của thằng Nhất, thằng Nhị phải làm thay. Công việc cho mấy con chó ăn cũng vậy. Để cẩn thận hơn tránh như thằng Nhất, thằng Nhị khi cho chó ăn đều cầm theo đèn pin. Và cái gậy nó dùng gậy mở rồi mới đổ thịt vào bên trong. Cứ nghĩ rằng đó là một cách hay. Nhưng mà có một hôm trời âm u, thằng Nhị đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.